Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đường kính ước chừng độ sáu bảy mét dẫn đến trí dương tri hỏa Ở trung tâm, Lạp sẽ bốc cháy đầu tiên như vậy trực tiếp có thể đem thi thể và quan tài cùng thiêu hủy Cho đến khi Bạch Tử Cống bố trí hoàn hảo cửu dương phá huế trận lúc đó, sắc trời đã bắt đầu trở nên u ám Bọn Diệp Thanh Vân lúc này cũng bắt đầu bật đèn Trận pháp này Bạch tử cống bố trí cũng loay hoay đến vài tiếng đồng hồ Thời điểm hắn bố trí trận pháp Diệp Thanh Vân vẫn đứng bên cạnh nhìn Nhưng cũng không có dám quấy dậy Chờ đến khi bạch tử cống bố trí xong Lúc đó Lựa bước qua tơ hồng Này, ơi xong chưa? Đi ăn cơm Bạch tử cống nhận ngẩn ra Lên cầm lấy bát đũa trong tay của Diệp Thanh Vân đưa tới Này, thất thần làm gì? Diệp Thanh Vân cười cười, đây là tâm ý của người dân của Hồng Mô Thôn. Ai, Họ đã mang thức ăn tới đó, chúng tôi đã ăn rồi, chỉ còn cậu chưa ăn thôi. Bây giờ Bạch Tử Cống mới nhận ra, mình tập trung nửa ngày trời cũng đã sớm đói bụng, không khách khí. Sau khi lau tay nhận chén đũa, liền qua bên bàn ngồi ăn. Này, cậu bố trí tất cả là để giết cỗ thi thể kia sao? Thời điểm Bạch Tử Cống ăn cơm, Diệp Thanh Vân nhẹ giọng hỏi. Đương nhìn đó, Cửu dương phá huyết trận chính là dẫn động chính dương chi hỏa trận pháp, chỉ cần là âm tà lén lút, thì chắc chắn là chính dương chi hỏa kia sẽ thiêu chết. Anh cứ chờ xem, thời điểm đêm khuya, tôi dẫn động trận pháp đem cả cũ thi thể và quan tài thiêu hủy đó. Nhưng mà, nhưng mà tại sao phải chờ đến đêm khuya? Hiện tại liền thiêu hủy luôn có được không? Không được. Bạch tử cống giải thích. Muốn dẫn động trí dương trì hòa, thì cần thiết là phải có trí dương trì khí. Trí dương trì khí là phải sinh ra ở chính ngõ. Thế nhưng bây giờ là buổi tối, trí dương trì khí đã tiêu tan. Bớt quá mọi thứ đều không bao giờ có tuyệt đối. cái gọi là dương cực sinh âm, âm cực sinh dương. Giờ tí là thời điểm âm dương luân chuyển. Tuy rằng trong một ngày là thời điểm âm khí nặng nhất, nhưng lúc này ở trong âm khí nồng đậm, Cũng sẽ có một tia trí dương trì khí. Tôi dùng nó để thúc đẩy cửu dương pháo ế trận là cũng có thể dẫn ra trí dương trì hỏa đó. Ê, thì ra là như vậy. Nghe được Bạch Tử Cống nói, Diệp Thanh Vân lúc này mới hiểu. Thúc giục trận pháp mà lại còn có phức tạp như vậy. Y vừa định hỏi lại, thì bỗng nhiên ở bên kia quan tài. Đột nhiên truyền đến tiếng động, làm cho tất cả mọi người giật mình. trong nháy mắt tất cả đều nhìn qua dưới ánh đèn pin chiếu sáng chỉ thấy một hố quan tài lặng lặng nằm đó thấy quan tài không có động tĩnh mấy nhân viên cảnh sát còn tưởng rằng mình đã nghe lầm nhưng đúng lúc mọi người đang nhìn chăm chú đột nhiên cái quan tài lại lắc lư vang lên những âm thanh lục cả lục cục âm thanh trầm trầm là truyền tới từ trong quan tài những cảnh sát vừa thấy tình huống này Đều bị dọa cho tim đập chân run Thậm chí còn có mấy tên nhát gan Sắp sửa đứng không vững Bạch Tử Cống lập tức không nói hai lời Lạnh lùng bỏ bát đũa liền kéo áo của Diệp Thanh Vân Chạy đến bên Thạch Đại Sau đó Bạch Tử Cống Đem máu chó đen nhúng vào trong đấu mực Rồi lại đem mấy trương linh phủ nhúng vào Bạch Tử Cống lấy ra một trương linh phủ Đưa cho Diệp Thanh Vân hộ thân Rồi kéo hắn tới bên trước mộ Anh cầm chặt lấy Tuyệt đối đừng nhúc nhích Đưa đấu mực giao cho Diệp Thanh Vân Bạch tử cống chạy sang đầu bên kia của quan tài Căng lên dây đấu mực Bắn lên những tiếng bang bang Bàn đêm yên tĩnh Ở trên mảnh đất Bên cạnh hồng mô thôn Chỉ có âm thanh của đấu mực liên tục vang lên Ngoài ra tuyệt đối Không còn âm thanh nào khác Chỉ vài phút sau Ở bên mặt ngoài quan tài Đã bị răng đầy dây mực Sau khi răng dây mực của quan tài Lập tức quan tài cũng không còn độc tĩnh gì nữa Chương 13 Kẻ thần bí Diệp Thanh Vân cùng Bạch Tử Cống Cầm đấu mực đi ra Bạch Tử Cống nhìn những cảnh sát cách đó không xa mà nói Cảnh sát Diệp Có khi các anh đi trước đi nơi này chỉ cần một mình tôi là đủ nơi này cậu cậu có được không à. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.